các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. này nàng lại lặng lẽ ra khỏi bên ngoài khoanh chân ngồi ở cạnh cửa này rõ ràng là chuyện rất tốt trà cùng với nương là vì hai bên yêu nhau tiểu thuận và linh nhi cũng bởi là vì thích lẫn nhau mới có thể thân cận mà kề cận như vậy nàng không hiểu về cái gì mà a bình muốn đem chuyện tốt như vậy nói thành ra như thế có thể cảm giác được nhiệt độ của đối phương ôm mình chặt chẽ làm nàng biết được Mình được quan tâm là cơn tịch mịch Không phải là yêu đương sao Vì cái gì phụ thân Không được đối với nàng như vậy Làm như vậy khi có lỗi gì Nàng ôm chặt hai đầu gối Càng nghĩ thì càng loạn Càng không rõ ràng Một chốc lát có người từ trong phòng đi ra Thấy cô bé Thì đoan mộc bách nhân Như không phải ngoài ý muốn Bởi vì hắn võ công thâm hậu Từ lúc nó mới tiến vào đầu hành lang Đã nghe được tiếng bước chân của con bé Hắn chỉ là không muốn bởi vì nó mà gián đoạn niềm vui cùng thế tử mà thôi Tôi viện con Đối với trên mặt cô bé Về mặt buồn rầu cũng không hỏi thăm Đoàn mộc bách nhân nhằn nhặt nói rồi rời đi Nên đi tìm mẹ tố khổ mà thôi Tiều ngài hướng tới bóng lưng của đoàn mộc cha Giả làm cái mặt quỳ Mặc dù tâm tình vẫn không tốt Nhưng có người quan tâm cũng là phương thức an ủi Đại phụ thân tâm tư rất nhỏ mọn Dấu vết nào chạy vào Cũng không thoát khỏi mắt của hắn Nhưng hắn tự như bỏ lơ vạn vật Lạnh lùng vô tình Hiểu rõ biến hóa thế gian Có thể nói mi với mình Ba chữ kia cũng đủ để làm nam càng động Đến rơi nước mắt rồi Bất quá cái nặng cần hiện tại Chính là lời mềm mại và dịu hiền Tiêu ngài đứng dậy đi vào phòng Cặp người trên mặt vẫn nhụm nhạt nhạt Đỏ ưng là hàn lạc Lập tức làm nũng Tiên sát vào trong ngực của mẹ Mẹ à Những năm gần đây, nàng đã đem Hàn Lạc trở thành mẫu thân chân chính, mà Hàn Lạc đối với nàng yêu thương cũng hoàn toàn không ngăn cách gì cả. Làm sao thế? Nhìn ra con bé tâm tư không tốt, Hàn Lạc cười kéo nó đến bên giường rồi ngồi xuống. Đầy một bụng ủy khuất, nàng đem chuyện vừa rồi phát sinh nói ra một lần. À bình tại sao có thể nói tiểu phụ thân như vậy? Tự nhiên nương hiện tại sẽ ôm con như vậy, tiểu phụ thân đương nhiên cũng có thể chứ. Đầu óc hiện tại hiện lên Về mặt mập mờ kia của A Bình Sau khi nói hết xong Vẫn còn một chút cam giận mà bất bình Từ nhỏ liền nghe nói Quen con bé lén lút Dùng đại tiểu thụ thân Để phân biệt Hàn lạc đương nhiên biết rõ Nó chỉ là đoàn mộc húc Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng của con Trấn An Lại không bày tỏ bất cứ một ý kiến gì Phát hiện đến sự trầm mặc của mẹ Tiểu Ngai ngừng đâu Chứng kiến mẹ Người hay ôn nhu xinh đẹp lại xuất hiện vẻ mặt có xử, còn tưởng rằng mình tìm được đồng minh, hóa ra nàng bị đà kích lớn. Chẳng lẽ nương cũng cảm thấy là sai sao? Trong lòng của nàng quính lên, đến vành mắt cũng ửng đỏ. Hàn làng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên giải thích thế nào, không coi nhẹ nhàng thở dài. Từ lúc hút Nhi đem tiểu ngài mang về nhà, ngày đó nàng liền hiểu ngày này nhất định sẽ đến. Húc Nhi cho rằng hắn yêu thương Tiểu Ngải cũng giống như là Trưởng Phu thương yêu Tiểu Thảo. Nhưng khi nàng nhìn lại, hai người căn bản là hoàn toàn bất đồng. Trưởng Phu đối với Tiểu Thảo là bảo vệ nó, cho dù là cạnh nhau lâu, nhiều vậy cũng chỉ có tình cảm cha con kính yêu. Còn Húc Nhi đối với Tiểu Ngải yêu nhưng lại mang tính sủng ái. Nói sao Tiểu Ngải một lòng bị nó dụ đi. Nàng thừa nhận không có cường ngạnh muốn hai đứa nó giữ một khoảng cách là lỗi của nàng. Chẳng qua là khi chứng kiến bọn họ xứng đôi như thế Tình cảm cũng đều liên tục tốt như vậy Nàng khó tránh khỏi sẽ ôm vui mừng Thấy sự thành công ý muốn của mình Nếu như tiểu ngài đối với Húc Nhi không có tình yêu nam nữ Nàng nhất định sẽ nhốm tay Tự như lúc trước giúp tiểu thảo Nhưng mà tiểu ngài đối với Húc Nhi Tình cảm tuyệt đối là không thể nghi ngờ Nếu không phải thật sự yêu một người Làm sao nó có thể sẽ nóng ruột nóng gan Làm cho người kia chịm hiểu đến mức này cơ chứ. Nàng cho rằng tiểu ngài sẽ dần dần hiểu, nhưng đứa nhỏ ngốc này lại bởi vì từ nhỏ liền yêu húc nghi, ngược lại đối với tình cảm của mình bỏ ra vài chục năm, hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả có người đánh thức nó, nó đều tưởng rằng người đó đang là nói vậy. Nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp kia đầy khổ sở, cùng về mặt không thể tin, Hàn Lạc không biết nên yêu thương hay là mắng nó một câu ngu ngốc nữa. Tiểu Ngài à, con có nghĩ tới hay không, chính mình một lúc nào đó sẽ phải lập gia đình, sẽ gả cho người khác như thế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net